Và khoảng thời gian ly hôn Cô gái của chúng ta phải sống ra sao Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung Của tập 10 ngày hôm nay Để biết thêm những tình tiết bất ngờ Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe Và ủng hộ cho Tâm An Bằng cách like, chia sẻ Và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị Tập 10 của câu chuyện này Xin mời quý vị cùng thưởng thức Vi thờ phào một tiếng lồng ngực của cô nhẹ hẳn đi kể từ sau khi ly hôn hai người không còn liên lạc ngay cả chợ lý phan cô cũng mất liên lạc đến lúc bác quản gia nói cô mới biết anh bán đài phát sang nước ngoài cùng với bảo vân thời điểm đó cô còn thầm trách anh tại sao anh đi mà không nói một lời với cô nhưng nghĩ lại thì cô lại chẳng có tư cách gì để mà biết cả năm năm qua không ngày nào cô không nghĩ đến anh Nhiều lúc ngồi trong căn hầm tăm tối Đối diện với khung cửa sổ nhỏ Cô chỉ muốn trốn Để thoát khỏi trịnh gia Đi tìm anh rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe Thế rồi suy nghĩ bồng bột ấy Nhanh chóng bị dập tắt Khi cô nhớ về cái chết của bố Và tình hình hiện tại của mẹ nhớ đến khoảng thời gian đường ra Đã khủng hoảng như thế nào Khi bị tất cả mọi người quay lưng Và anh Phải gánh trên vai một số nợ khổng lồ Quyết định ly hôn cô biết bản thân mình chẳng còn cơ hội quay lại với anh tuy vậy cô vẫn nợ đường ra một mạng sống dù có ra sao cô phải đi tìm ra kẻ đã khiến cho đường ra đến bước đường cùng này con còn yêu nhiều như vậy thế tại sao lại chọn ly hôn giọng nói trầm ấm của bác quản gia vang lên khiến tiểu vi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung cô đưa đôi mắt lơ đẫy nhìn bác Có những chuyện không thể nào lý giải được đâu ạ. Trong hôn nhân, tình yêu thôi chưa đủ. Còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Người trẻ bây giờ suy nghĩ sâu xa quá. Thời bác đơn giản lắm. Chỉ cần hai người yêu nhau thôi. Còn những chuyện khác cứ để sau lưng. Cứ mãi nghĩ tới những chuyện đấy làm cái gì. Thời gian đâu mà vun đắp tình cảm chứ. Dạ vâng ạ. Tiểu Vy chậm rãi đáp lại một lời. Bác quản gia cũng không nói gì thêm Căn phòng nhanh chóng chìm dần vào tĩnh lặng Năm đó hai người ly hôn Bác không biết Mãi đến khi nghị thành bán đài phát Và quyết định ra nước ngoài Mọi chuyện mới vỡ lẽ bà bác chỉ biết hai người ly hôn Còn nguyên nhân đằng sau như thế nào Bác không rõ Nhưng với tình hình khi đó Bác cũng phần nào đoán được sự tình Có điều những suy nghĩ ấy Chỉ để trong đầu mà không nói ra Bởi vì nó không có căn cứ Mặc dù đường gia rơi vào khủng hoảng, người làm trong nhà lần lượt rời đi, duy chỉ còn bác đang còn ở đây. Có lẽ là vì tình cảm gắn bó với đường gia từ nhỏ, hơn nữa, ba không có con cái nên mới ở lại. Trong những năm nghỉ thành ra nước ngoài, bác đã thay anh chăm sóc cho bà Lan. Bác cũng không chăm sóc một mình mà còn có Tiểu Vi hay đến đây phụ giúp. Dù đã 5 năm, nhưng mỗi lần đến đây Tiểu Vi vẫn không bỏ được thói quen Hỏi thăm đến Nghị Thành Đôi lúc bác trộm nghĩ Hai người còn dành tình cảm cho đối phương nhiều như vậy Tại sao lại chọn cách rời đi Tại sao lại dày vò bản thân mình nhiều đến như vậy Trong hôn nhân Sẽ xảy ra nhiều chuyện Nhưng mà không phải chuyện gì Cũng dùng đến ly hôn để giải quyết Là một người từng trải qua hơn nửa đời người Chỉ cần nhìn vào ánh mắt Bác cũng có thể đoán được Tình cảm mà Tiểu Vi dành cho Nghị Thành Nhiều đến như thế nào Đáng tiếc Mọi chuyện bây giờ chỉ có thể gói gọn Trong hai chữ giá như Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía giường bệnh Nhưng tâm trí lại nghĩ về anh Dù cố gắng rất nhiều Cô không thể nào gạt bò được hình bóng Của anh ra khỏi tâm trí Nhiều lúc cô tự nghĩ Quãng thời gian dài như vậy Chắc hẳn anh đã có hạnh phúc riêng Bảo Vân thích nghĩ thành nhiều đến như vậy Sau khi hai người ly hôn, chắc chắn cô ta tận dụng cơ hội. Biết đâu bây giờ, hai người họ thành đôi rồi cũng nên. Trong lòng cô bỗng chốc dâng lên cảm giác khó chịu khi tưởng tượng cảnh anh bên cạnh người con gái khác và rồi kết thúc những suy nghĩ vu vơ ấy, chính là một nụ cười chế giễu. Cô phải tự nhủ với bản thân mình, cuộc hôn nhân của hai người đã thật sự kết thúc. Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man Tiểu Vi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường Thời gian cô không có nhiều Cứ mãi tương tư đến những thứ không đâu Sẽ thật là lãng phí Tiểu Vi đứng dậy lễ phép Dạ thưa bác Cũng muộn rồi Cháu xin phép về Hôm khác cháu lại đến Ừ Đi đường cẩn thận đấy Dạ vâng ạ Cháu biết rồi Tiểu Vi cúi đầu chào bác Rồi quay lưng rời đi Bước tới ngưỡng cửa, đôi chân đột nhiên dừng lại bởi vì giọng nói của bác quản ra Tiểu Vi này, ba ngày nữa cậu trù về. Cháu có muốn gặp cậu ấy hay không? Tiểu Vi đứng im, hai tay nắm chặt lại. Cô không dám quay đầu bởi vì cô sợ bác sẽ phát hiện ra cô đang khóc. Cô kìm nén cảm xúc thật, Tiểu Vi hít một hơi thật sâu, gắng gượng đáp lại. Chúng cháu có còn là gì của nhau đâu ạ. Bây giờ gặp lại cũng giống như người xa lạ thôi bác. Không có chuyện gì để nói với nhau. Cháu nghĩ rằng chạm mặt chỉ thêm khó xử mà thôi. Ừm, bác hiểu rồi. Tiếng bước chân rời khỏi cửa phòng, nhỏ dần về phía sau, đến khi không còn âm thanh nào vang lên nữa. Tiểu Vi đã thực sự rời đi. Bác quản gia nhìn theo bóng dáng của cô, Cánh cửa phòng đóng chặt, bác mới ngồi xuống thờ dài. Chẳng hiểu sao, khi nghe những lời nói ấy của Tiểu Vi, bác lại cảm thấy thương xót. Nhìn về phía bà Lan, bác lại nói chuyện một mình. Chắc là con bé nó phải kiềm chế lắm. Bà chủ nhở, nó còn yêu nhiều như vậy cơ mà. Rời khỏi bệnh viện, Tiểu Vi lập tức di chuyển đến điểm hẹn với Thục Anh. Mọi thứ cô làm đều vội vã, hấp tấp. Bởi thời gian không có nhiều, hoặc có thể cô không muốn bản thân mình phải nghĩ đến những chuyện không đâu. Trả tiền xe xong, Tiểu Vi vội vã bước vào trong quán. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt giống như đang tìm kiếm. Sau khi xác định được chỗ ngồi của Thục Anh, cô liền đi tới. Xin lỗi, tao đến muộn rồi. Mày đợi tao có lâu không? Nghe cô tiếng người, Thục Anh vội vàng cất điện thoại sang bên cạnh, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy Tiểu Vi. Cô ấy mỉm cười. mau ngồi xuống đi, tao vừa mới đến thôi. Dạo này mày thế nào? Mày sống có tốt không? Chưa tao thấy mày, mày gầy đi nhiều đấy. Đáp lại sự niềm nở của Thục Anh là nụ cười gượng gạo trên môi của Tiểu Vi. Sau khi ly hôn nghị thành không lâu, Tiểu Vi cũng dọn ra khỏi nhà Thục Anh. Mấy tháng đầu sống ở Trịnh Gia, cô không bị kiểm soát nghiêm ngặt nên còn có thể liên lạc, nói chuyện với cô ấy. Nhưng chỉ được một thời gian, mọi liên hệ của cô với thế giới bên ngoài đều bị Tuấn Khải ngăn cấm. nay được gặp bạn cũ, cô chẳng dám kể lể chuyện của bản thân, cố gắng nén tiếng thờ dài. Tao vẫn ổn, tuy rằng không sống ở đường ra nữa, nhưng mà cuộc sống của tao vẫn tốt. Kiếm được một công việc, cũng coi như là có thu nhập để sống qua ngày. Thế còn việc học hành của mày thì sao? Mày có tính đi học lại không? tiểu vì nghe thục anh nhắc đến chuyện học hành cô lại cảm thấy chạnh lòng nhớ về quá khứ cô đã từng ao ước và hy vọng rất nhiều vào giảng đường đại học của mình thế rồi mọi thứ đều tiêu tan cái lắc đầu đầy tiếc nuối ấy đã thay cho câu trả lời của cô bây giờ muộn rồi tao không có ý định quay trở về học hành dù sao đại học không phải là con đường duy nhất không có nó bây giờ tao vẫn ổn Mày không thấy sao? Sự gượng gạo trong từng lời nói và hành động của Tiểu Vi nhanh chóng bị Thục Anh phát hiện. Khi Tiểu Vi còn ở nhờ, hai người nói chuyện tâm sự với nhau rất nhiều. Mỗi khi nhắc đến chuyện học, Tiểu Vi đều hăng say và háo hức. Chẳng biết lý do gì mà lại dừng lại việc học. Theo những gì mà Thục Anh cảm nhận, Tiểu Vi chắc hẳn là rất buồn. Nghĩ qua nghĩ lại, bạn bè lâu ngày không gặp nhau thì nên nói chuyện vui. Để bầu không khí thoải mái hơn Thục Anh lập tức lái sang chuyện khác Mấy chuyện buồn trong quá khứ Mày không nên nhắc lại làm gì Mày gọi tao ra đây Có chuyện gì không Tao định nhờ mày Một việc thôi Mày nói đi Nếu giúp được tao sẵn sàng Bạn bè với nhau cả Năm năm trôi qua Nhưng mà tính cách của Thục Anh vẫn không thay đổi Nhiệt tình đến mức khiến người nhờ Cũng phải ái ngại Tiểu Vi trần trừ hồi lâu, đắn đo, không biết con nên nói hay không, bởi vì chuyện cô muốn nhờ, không dễ dàng thực hiện. Thục Anh thì vẫn kiên nhẫn, chờ đợi. Biết tính bạn mình hay ngại, lại còn rụt rè, nên cô ấy không hối thúc. Đến một lúc lâu sau, Tiểu Vi mới ho lên vài tiếng, sau đó ra hiệu mở lời. Mày... mày có thể giúp tao? Tìm thông tin của một người có được không? Vẻ mặt nghiêm trọng cùng cách nói chuyện của Tiểu Vi khiến cho Thục Anh đôi phần hoàng hốt. Có lẽ chuyện này đối với Tiểu Vi mà nói rất quan trọng. Được chứ, dù sao dạo này, tao cũng đang rảnh. Việc tìm người vốn dĩ nằm trong tính chất công việc của tao. Cảm ơn mày. Cảm ơn cái gì tao còn chưa biết có tìm được người hay không cơ mà. Tiểu Vi mỉm cười, nhanh tay lấy trong túi ra một tấm ảnh của một người đàn ông rồi đưa nó về phía Thục Anh. Mày tìm giúp tao, thông tin của người này. Nếu như tìm được chỗ ở, thì càng tốt. Nhận lấy tấm ảnh từ tay của Tiểu Vi, Thục Anh đưa lên trước mặt xem xét. Bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc trùng xuống, Tiểu Vi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Thục Anh. Tấm ảnh này cô có được là nhờ trợ lý Phan đưa cho cô trước đó. Lúc nhận được tấm hình, cô đã từng đến rất nhiều văn phòng thám tử nhờ những người cô quen biết tìm kiếm. nhưng không có kết quả. Mấy năm gần đây bị kiểm soát, nên chẳng thể nào tìm hiểu thêm. Biết hiện tại Thục Anh đang làm luật sư, pháp lý của một tập đoàn lớn. Cô đoán chắc là Thục Anh sẽ có rất nhiều mối quan hệ và quen biết nhiều người, nên mới hẹn gặp cô để nhờ cô giúp đỡ. Với hy vọng có thể biết được thông tin gì đó. Sau khoảng thời gian im lặng, Thục Anh hạ tấm ảnh xuống, nét mặt có chút thay đổi. Người đàn ông này, hình như là tao gặp ở đâu rồi thì phải. Thật vậy sao? Mày có nhớ gặp ông ta ở đâu không? Hay là mày có biết thông tin? Chỗ ở hiện tại của ông ta không? Mày nói cho tao nghe. Ừ, nhiều năm rồi. Tao không chắc lắm. Nhưng mà tao có cảm giác rằng tao nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó. Được rồi. Tao về, tao tìm hiểu kỹ lại một lần nữa. Rồi tao báo cho mày. Mà ông ta quan trọng với mày đến như thế sao? Đúng vậy, chỉ cần tìm được ông ta, cuộc sống của tao sẽ khác đi. Thục Anh không nói gì thêm mà cẩn thận cất tấm ảnh vào trong túi. Hai người cũng bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, không nhắc đến những chuyện buồn trong quá khứ. Ngồi nói chuyện một lúc lâu, Tiểu Vi nhận ra rằng bản thân mình hơi quá. Mặc dù rất muốn ở lại lâu hơn, nhưng thời gian không cho phép, cô đành phải tạm biệt Thục Anh rồi ra về. Trước khi đi, Tiểu Vi căn dặn rất kỹ. Cách để hai người liên lạc với nhau Bởi vì không phải lúc nào Cô cũng có thể nghe được điện thoại Ra khỏi quán nước Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay Cảm thấy thời gian đang còn một chút Cô định bảo tài xế đưa mình đến thăm mộ ông Long Nhưng vừa bước ra khỏi quán Tiểu Vy vô tình va phải một người đàn ông Cú va chạm không quá mạnh Nhưng mà cô hối hả Nhận lỗi trước Xin lỗi anh Tôi đi không cẩn thận Anh có sao không ạ? Không sao, cũng không ảnh hưởng gì. Mà cô, cô là Tiểu Vi có phải không? Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Tiểu Vi ngẩng đầu. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đứng hình trong phút chốc, rồi bỗng nhớ ra tên của anh. Cô mỉm cười và nhanh nhầu đáp. Quốc trường, lâu quá không gặp, dạo này anh khỏe chứ? Thấy Tiểu Vi vẫn nhận ra mình, Quốc trường mừng thầm, Dù đã qua một khoảng thời gian dài không gặp... Nhưng mà cô chưa quên anh... Hẳn là một điều may mắn. Anh khỏe... Mà mấy tháng nay không liên lạc được với em... Anh cứ tưởng em chặn anh rồi chứ. Chặn cái gì mà chặn... Chẳng qua em bận quá... Không có thời gian ra ngoài... Với lại em vừa mới đổi số điện thoại rồi... Chắc thế... Anh mới không liên lạc được với em. Ừ... Thì ra là như vậy. Hai người quen nhau được hơn một năm... Có lẽ chẳng ai nhận ra quốc trường chính là người đã nhặt khăn tay giúp Tiểu Vi năm năm về trước. mối quan hệ giữa hai người có thể nói là hữu duyên bởi vì sau lần tình cờ đó họ còn chạm mặt nhau đôi ba lần. Tiểu Vi cảm nhận quốc trường không phải người xấu. Anh lại hay giúp đỡ cô, nên dần dần thân thiết hơn. Có điều sau lần cô cố gắng trốn thoát khỏi trịnh gia cô bị nhốt trong nhà bị cấm đoán đủ điều và chẳng thể nào liên lạc được với ai. Lần này gặp lại quốc trường đúng thật là may mắn. Tay của em bị làm sao thế này? Quốc Trường đột ngột lên tiếng khiến Tiểu Vy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô Hoàng mang hỏi: Tay em á? À, em bình thường mà. Tiểu Vy vừa nói vừa kiểm tra lại hai tay của mình nhưng không thấy vết thương nào. Quốc Trường đưa tay ra và chỉ cho cô xem. Ở đây này. Nhìn theo hướng chỉ tay của Quốc Trường. tiểu vi mới nhận ra vết bầm tím ở trên cánh tay cô luống cuống kéo áo xuống và cười gượng à cái này không sao đâu anh ạ chỉ là trong lúc làm việc em có va vào đâu đó nên mới bị bầm thế này anh đừng lo có thật hay không hay là thật thật mà anh biết rồi đấy tính em hậu đậu việc bị thương là chuyện bình thường em về nhà mua thuốc mấy ngày là khỏi không sao đâu ạ Tiểu Vi cố gắng tỏ ra vui vẻ, như không có chuyện gì để quốc trường không hỏi thêm. Cô sợ nếu mình cứ tiếp tục vòng vo, lại lộ ra những điều khác. Thấy thái độ của Tiểu Vi như vậy, quốc trường chọn cách im lặng. Dù chỉ nhìn sơ qua trong chốc lát, anh có thể cảm thấy vết thương đó, không giống như bị thương trong lúc làm việc. Ngặt nỗi, có hỏi thế nào, cô cũng không nói, nên anh chẳng thể nào làm gì hơn. Nen tiếng thở dài, anh ngỏ ý. Bây giờ anh đang rảnh, chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện có được không? Lâu rồi anh em mình không gặp nhau, anh có vài chuyện muốn kể. Tâm trạng quốc trường đang rất vui, bởi vì lâu ngày mới gặp lại cô. Vậy mà niềm vui đó chưa được bao lâu, thì lại bị Tiểu Vi từ chối. Em xin lỗi, vì không thể đi cùng với anh được. Em không có nhiều thời gian, và cần phải về nhà bây giờ. Hẹn, hẹn anh khi khác. Thế thì tiếc. Mà khi nãy em nói em đổi số điện thoại à? Em có thể cho anh số mới có được không? À dạ vâng ạ. Tiểu Vi nhanh chóng lấy số điện thoại mới đọc cho quốc trường lưu lại. Xong xuôi cô thận trọng nhắc nhở. Số này chỉ em mới gọi được cho anh thôi. Nếu em không gọi thì anh đừng gọi nhá. Có được không? Lời nói của cô khiến cho quốc trường khó hiểu. Thường thì người ta cho nhau số điện thoại là để tiện liên lạc hay là nói chuyện Chủ động từ hai phía chứ Đằng này lại chỉ có cô được gọi cho anh Còn anh thì không à Nó khiến anh bứt rứt trong lòng Tuy là vậy nhưng anh phải chấp nhận lời đề nghị của cô Bản thân anh viện ra lý do nào đó Về việc này để tâm trí Không phải bận tâm quá nhiều Cho số điện thoại xong xuôi Tiểu vi cúi đầu chào anh rồi ra về Quốc trường quay người nhìn theo bóng cô Khi cô đi được một đoạn Anh liền lớn tiếng gọi tên cô Tiểu Vi Bị giọng nói ấy làm cho giật mình. Tiểu Vi dừng lại rồi quay đầu về sau, nhanh chóng đáp trả. Có chuyện gì không ạ? Nếu như em cần anh giúp, thì em gọi cho anh nhé. Anh luôn sẵn sàng. Không hiểu sao khi nghe được những lời này, hai mắt của cô hoen đỏ. Những giọt nước mắt đang dần dần dâng trào. Cô cứ tưởng rằng bản thân mình không còn người nào để dựa vào, không còn ai để đặt niềm tin. vậy mà chỉ với một người đàn ông xa lạ quen biết được vài năm lại khiến cho cô ấm lòng đến như thế cố gắng nuốt nước mắt vào trong cố không cho bản thân mình yếu đuối tiểu vi hít một hơi thật sâu dõng dạc trả lời anh yên tâm đi nhất định em sẽ ổn suốt lời cô cúi đầu chào anh một lần nữa rồi nhanh chân lên chiếc xe đỗ ở sau lưng mình bước vào trong xe lúc này Những giọt nước mắt mới rơi xuống, đây không phải là giọt nước mắt đau khổ, mà là sự may mắn, là hạnh phúc khi nhận ra rằng cô không cô đơn trên dòng đời nghiệt ngã này. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển, tốc độ lúc này càng ngày càng nhanh hơn, tiểu vi nhìn cảnh vật đang lùi dần về sau, thông qua khung cửa kính. Cô sắp phải quay về căn biệt thự đó, trở về nơi chẳng khác nào địa ngục. Tại tập đoàn Phượng Hoàng, vẫn như thường ngày, Nghị Thành ngồi trong văn phòng để giải quyết một số công việc tồn động. Dạo gần đây tập đoàn có nhiều dự án lớn, nên số lượng việc cần phải giải quyết cũng tăng gấp bội. Có nhiều hôm anh còn phải ở lại đến tận khuya để giải quyết, vào hôm nay cũng vậy. Tiếng lật trang sách liên tục vang lên. Trong căn phòng lúc này thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, đôi lông mày nhíu chặt, sau cặp kính, đủ thấy căng thẳng thế nào. Bỗng tiếng ngõ cửa đột ngột vang lên Phá tan bầu không khí lý tưởng Để làm việc Nghị thành đang chăm chú vào tập tài liệu Miệng không quên ra hiệu Mời vào Trợ lý Phan từ bên ngoài bước vào Trên tay còn cầm một ly cà phê nóng Anh ta tiến lại gần phía bàn làm việc Nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống Nhìn cảnh tượng trước mắt Sau đó lại thở dài ngao ngán Chủ tịch à Anh định hành hạ bản thân mình đến mức nào đây Cả đêm hôm qua anh ở lại, hôm nay anh lại muốn tiếp tục sao? Công việc còn nhiều, không giải quyết, lại không hoàn thành được. Nhưng mà chí ít, anh phải để bản thân của mình nghỉ ngơi, nếu đổ bệnh lại càng rắc rối hơn. Lần này Nghị Thành không trả lời lại, mà chỉ đăm đăm nhìn vào mấy tờ giấy, nhiều chữ trên mặt bàn. Trợ lý Phan trộm nghĩ, nếu không dùng biện pháp mạnh, chắc chắn Nghị Thành không dừng lại. Đắn đo một hồi. Anh ta liền giật lấy tập tài liệu của Nghị Thành và cẩn thận cất nó sang một bên. Chủ tịch ơi, làm ơn nghỉ ngơi một chút, sức khỏe là quan trọng. Uống chút cà phê cho tỉnh táo. Bị cướp mất tài liệu, rồi còn nghe trợ lý phan thuyết giáo, Nghị Thành đã mệt, nay lại tăng lên gấp đôi. Vốn định lấy tài liệu khác ra giải quyết, nhưng nghĩ đến cảnh đó lại thôi. Đưa mắt nhìn cốc cà phê nóng bên cạnh, Nghị Thành trần trừ rồi cầm lên nhấp một ngụm. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt Vùi đầu vào công việc mãi Không phải là việc hay Thấy Nghị Thành chịu dừng lại trợ lý Phan mới thở phào. Mấy ngày nay chứng kiến anh làm việc ngày đêm trợ lý Phan lại lo sợ Sợ anh có mệnh hệ gì Thì tập đoàn cũng không ổn Đặt tài liệu xuống bàn Anh lên tiếng Vẽ máy bay của chủ tịch Với cô Bảo Vân tôi đặt rồi Xe đưa đón chuẩn bị xong hết Hai ngày nữa hai người sẽ đi Sao lại hai vé? Cậu không đi cùng với chúng tôi à? Tôi quên mất chưa báo với chủ tịch dự án bên thành phố A gặp một chút trục trặc nên tôi cần phải ở lại để giải quyết. Tôi sẽ về nước sau. Bên đó có trục trặc. tại sao cậu không báo với tôi chứ? Cũng không phải là vấn đề gì to lớn. Với lại dự án này do giám đốc phụ trách tôi chỉ là người đi cùng để biết thêm thông tin. Dù sao khâu vật liệu xây dựng cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Nghi Thành gật đầu hiểu ý, lần này về nước không có trợ lý Phan, anh cảm thấy có chút không quen. Hơn nữa đi một mình với Bảo Vân, anh e rằng cô ta lại có những suy nghĩ khác. Chủ tịch này, có chuyện gì? À, tôi chỉ muốn nói với anh, bản thân còn tình cảm, thì đừng giấu, nếu không người thiệt thòi, vẫn là anh. Cậu nói như vậy, là có ý gì chứ? Trợ lý Phan đưa mắt nhìn về phía chiếc hộp nhỏ. Đặt ở ngay trên mặt bàn của Nghị Thành. Đột nhiên tôi nói vu vơ thế thôi. Chủ tịch hiểu đến đâu thì hiểu. Tôi chợt nhớ ra rằng mình còn số việc chưa giải quyết. Tôi xin phép. Khoan đã. Cậu Phan này. Cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi. Này, trợ lý Phan. Mặc cho người đàn ông ở sau lưng gọi tên thế nào, trợ lý Phan vẫn tiếp tục bước đi. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Nghị Thành vẫn ngơ ngác không hiểu. đưa tay dày nhẹ thái dương anh thầm nghĩ càng ngày trợ lý phan càng lộng hành nhiều lúc anh còn không biết ai mới là xếp đây vẩn vơ trong dòng suy nghĩ mông lung âm thanh cót kết của cánh cửa lại vang lên nghị thành nhanh chóng ngừng đầu lên liền bắt gặp bảo vân đứng nép mình sau cánh cửa hành động của cô ta khiến cho anh băn khoăn thường ngày bảo vân hoạt bát thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong phòng sao hôm nay Cô ta lại khép nép như vậy Em vào đi Được người bên trong cho phép Bảo Vân từng bước tiến vào Hôm nay cô ta không đến một mình Mà còn mang theo một cặp lồng cơm Nghị Thành rời khỏi chỗ giơ tay ra hiệu cho Bảo Vân ngồi xuống Anh à Em có mang cơm đến cho anh Anh ăn thử xem vị của nó thế nào Sao bỗng nhiên Em lại làm cơm Thì em chỉ muốn làm cơm Cho anh ăn thôi. Bảo Vân à, có chuyện gì? Em có thể nói thẳng. Sắc mặt Bảo Vân nhợt nhạt, không ngờ Nghị Thành lại nhanh chóng đoán trúng ý định của cô ta. Rời ánh mắt sang hướng khác, Bảo Vân như muốn trốn tránh sự dò xét của người đối diện. Bầu không khí giữa hai người, chẳng mấy chốc mà trùng xuống. Trong phòng giờ chỉ còn lại sự ngập ngừng. Em... Em chỉ muốn xin lỗi anh. Về chuyện của bố em... Chuyện của bố em á, chuyện gì? Bố, em biết, chuyện hôn sự bố em không ủng hộ nên mới gây khó dễ cho anh. Nếu như bố em có nặng lời hay làm gì khiến anh không hài lòng, anh đừng để bụng nhá. Bố em không phải là người nhỏ nhen đâu. Đến bây giờ Nghị Thành mới hiểu nguyên nhân những hành động kỳ lạ này của Bảo Vân. Anh thở dài và cười trừ. Chắc là em có hiểu nhầm gì ở đây, bác Đạt chưa từng gây khó dễ gì cho anh cả. Chuyện hôn sự anh nói rồi, anh cần thời gian để suy nghĩ. Em đừng hy vọng về nó quá nhiều, bởi vì chưa chắc nó đã xảy ra. Anh... anh nói như vậy là... Bảo Vân, em phải hiểu, tình cảm anh dành cho em chỉ là tình cảm anh em, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Nhưng... em ở bên cạnh anh lâu như vậy, thế chẳng nhẽ anh chưa một lần rung động hay sao? Bảo Vân à... Chuyện tình cảm không thể ép buộc Anh nói với em rất rất nhiều lần rồi Còn hôn sự Em nên nhớ Lý do vì đâu mà có Bảo Vân cầm lặng Không nói thêm lời nào Đã nhiều lần nghĩ thành Bày tỏ rõ tình cảm với mình Nhưng cô ta một mực phủ nhận Chuyện kết hôn Cũng là do một tay cô ta làm ra Cô ta sống chết Muốn kết hôn với anh Ông Đạt vì thương con mà miễn cưỡng chấp nhận Có điều đến tận bây giờ anh không đồng ý hiểu tính của anh một khi đã không muốn thì dù có cưỡng cầu cũng không được nên cô ta đành kiên nhẫn địch chờ đợi nhưng bảo vân đã đợi 5 năm vậy mà không có hồi âm của anh cô ta thực sự sắp hết kiên nhẫn rồi bảo vân đưa mắt nhìn nghị thành hai tay vân vê vạt áo đến nhàu nhĩ tựa hồ như có điều muốn nói mà không thể nào thốt ra cô ta cứ ngẩng đầu lên một lúc Sau đó lại cúi xuống, cho đến khi lấy lại được sự can đảm, tiếp tục lên tiếng. Anh có thể vì chuyện năm xưa... Bảo Vân, em cần phải làm đến mức này sao? Bởi vì... bởi vì em yêu anh mà. Yêu? Không đồng nghĩa với sở hữu. Ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn anh. Em nên suy nghĩ kỹ chuyện này đi. Về hôn sự, anh sẽ sớm cho em câu trả lời. Cảm ơn em. Bây giờ... Em có thể về được rồi. Nghị Thành đứng dậy đi lại về phía bàn làm việc. Còn bảo Vân thì nhìn theo bóng của anh đầy hụt hẫng Chân tay run rẩy đến nỗi chẳng còn sức để đứng vững. Cô ta cứ như vậy mà ngồi lại một lúc trong đầu xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ mông lung. Năm năm qua, cô ta luôn cố gắng rất nhiều để tình cảm của hai người vượt qua mức anh em. Cứ tưởng tất cả nỗ lực sẽ được đền đáp. Vậy mà cho đến bây giờ Nghị Thành vẫn không thay đổi Hôn sự này vốn dĩ bắt đầu từ một phía Trong suốt thời gian qua Bảo vẫn luôn ảo tưởng vị trí của mình ảo tưởng rằng Mình đã có một nơi Trong trái tim của anh Để rồi mọi thứ hóa ra Chỉ là tưởng tượng. Cô ta hụt hẫng vô cùng Đứng dậy nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ Cơm này em cất công nấu cho anh Tuy không được ngon Nhưng mong anh chấp nhận, anh ăn nó lúc còn nóng, để nguội không tốt cho sức khỏe. Em xin phép. Lúc này giọng điệu của cô thấp dần, chính Nghị Thành cũng cảm nhận được sự thất vọng trong từng lời nói của Bảo Vân. Nhưng anh phải làm sao đây? thà rằng để cô ta biết sự thật còn hơn là cứ chìm đắm trong ảo mộng như vậy. Ngay từ khi gặp lại Nghị Thành, nhận ra tình cảm mà Bảo Vân dành cho mình, Thậm chí là trước khi anh cưới Tiểu Vi Thời gian trôi qua lâu như vậy Anh thẳng thường từ chối nhiều lần như vậy Mà tình cảm trong Bảo Vân Lại không giảm đi Mà ngày một tăng thêm Cho đến khi Bảo Vân nói ra những lời khi nãy Anh mới thực sự hiểu Cố chấp Để yêu một người Là như thế nào Chậm rãi ngẩng đầu lên Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần trước mắt Anh bất giác lên tiếng Cảm ơn em về bữa ăn. chuyến bay về nước, trợ lý Phan đặt vé rồi. Hai ngày nữa chúng ta bay. Anh cho người đến đón em. Còn nếu như em không thích... Bảo Vân đột ngột quay người lại. Trên môi của cô nở ra một nụ cười dãng rỡ cắt ngang câu nói của anh. Em về cùng anh, em sẽ về. Dù sao lâu rồi em không về nước, lần này em muốn đi xem. Năm năm qua nó thay đổi thế nào? Em không muốn phiền đến anh. Chỉ cần gửi em thời gian và địa điểm, Em sẽ tự đến Ừm. Vậy cũng được trợ lý Phan sẽ làm việc đó Gáng gượng giả vờ vui cười trước mặt anh thêm một chút Rồi sau đó nhanh chân Bước khỏi phòng làm việc của anh Khi mà cánh cửa gỗ ấy đóng lại Bảo Vân mới dám bộc lộ cảm xúc thật của mình Bên nhau lâu như vậy Thế mà khoảng cách giữa hai người Vẫn là quá lớn Khi có bất cứ chuyện gì Đối với cô Nghị Thành đều nhờ trợ lý Phan làm, ngay cả việc đơn giản là gửi một tin nhắn thông báo, cũng do người khác gửi. Cô ta biết rõ, anh sẽ lại nhờ trợ lý Phan đến đón cô, nên cô một mực từ chối. Chẳng phải do công việc quá bận rộn, anh không thể nào đi được, mà bởi vì do cô không đủ quan trọng mà thôi. Sau khi Bảo Vân rời đi, Nghị Thành tiếp tục làm việc quên cả thời gian, Quên cả bữa trưa mà ai đó cất công chuẩn bị. Căn phòng dần trở nên ảm đạm. Âm thanh tích tắc của kim đồng hồ treo trên tường cũng quá đỗi ồn ào. Anh tập trung làm việc được khoảng thời gian khá dài. mi mắt rù xuống đầy mệt mỏi. Bàn tay cầm bút buông xuống. Ngả lưng về sau ghế. Anh chợp mắt nghỉ ngơi đôi chút. Vùi đầu vào công việc. Có lẽ là cách giải quyết những điều đang diễn ra ở thực tại của anh. no mệt. Nhưng chỉ ít, nó khiến anh quên đi phần nào áp lực cuộc sống. Theo thói quen nghị thành, xoay nhẹ lên ngón áp bút tay trái, bỗng nhiên cảm thấy trống trải. Anh giật mình tỉnh dậy, đưa đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh bàn làm việc, vội vàng như đang tìm kiếm vật gì đó. Đến khi thấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đang ở cạnh sớp tài liệu, anh mới thở vào nhẹ nhõm Cẩn thận cầm chiếc hộp trên tay, từ từ mở nắp. anh lấy ra từ bên trong một chiếc nhẫn ánh mắt của anh nhìn nó đầy chiều mến nhưng mà ẩn khuất đâu đó vài tia hận thù trong đáy mắt lòng anh dâng lên cảm xúc đau nhói khó tả không phải kiểu đau đớn một lần rồi thôi mà là đau dai dẳng dày vỏ tâm trí chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi cất chiếc nhẫn vào hộp đặt ngay ngắn lên bàn làm việc anh lại tiếp tục hoàn thành số công việc đang giang dở. Người ta nói thời gian sẽ khiến người ta quên đi lý do yêu một người và cũng quên đi lý do thù hận, nhưng không có nghĩa ai cũng sẽ hạnh phúc. Nếu như thực sự yêu chân thành, yêu hết lòng với tất cả những gì mình có, thì lãng quên là điều không thể. Bởi vì đâu đó trong tâm thức đang còn tồn tại những kỷ niệm khó phai. Có lẽ sự trừng phạt mà ông trời dành cho con người không phải là quên lãng mà là mãi mãi khắc ghi. Thầm mộ của ông Long xong, Tiểu Vi nhanh chóng trở về trịnh gia. Một ngày để giải quyết những công việc bên ngoài đối với cô là không đủ. Nhưng suy nghĩ lại thì có còn hơn không. Đứng trước cánh cổng sắt lớn, Tiểu Vi ngắn ngầm đến nỗi chỉ muốn quay đầu và chạy đi thật nhanh. Bởi vì trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn là ký ức đau thương. Cảnh bị bạo hành đánh đập. Suốt năm năm qua, cô không chỉ chịu tổn thương về tinh thần mà còn về thể xác. Cố trụ đến bây giờ đã là điều quá tốt. Đưa cánh tay mệt mỏi, đầy cánh cửa lớn, Tiểu Vi chậm rãi đi sâu vào bên trong. Để vào nhà, cô còn phải đi qua một cánh cửa. Nhìn xung quanh, Tiểu Vi nhận ra mọi người không có ở đây. Đoán rằng họ có thể ở sau nhà, nên cô không suy nghĩ gì nhiều mà bước vào trong phòng khách. Đứng giữa căn phòng vắng lặng Hàng chục con mắt chĩa thẳng vào người cô Trong căn biệt thự này Chỗ nào cũng có camera quan sát Bất kỳ hành động nào của cô Cũng bị quay lại Nên rất khó có thể kiếm được bằng chứng Nhiều lúc sơ hở Tiểu Vi thử lục lọi trong phòng làm việc của Tuấn Khải Nhưng lại không có thông tin nào Liên quan đến cái chết của ông Long Và người đàn ông Đã bán cổ phiếu năm xưa Những gì cô tìm được là những giấy tờ giả của các tập đoàn, công ty mà Tuấn Khải từng hợp tác. Tiểu Vy biết số giấy tờ đó có ích về sau, nên đã lén và lưu lại một bản. Dẫu biết rằng sẽ giúp ích, nhưng hiện tại cô chưa thực sự cần đến nó và chưa phải lúc để công bố số tài liệu giả đó. Theo cô tìm hiểu, thì những tập đoàn, những công ty đó đều phá sản. Còn chủ thì bỏ đi biệt tích. Chỉ khi tìm được người chủ cũ, Có thêm những giấy tờ liên quan thì số tài liệu cô chụp được mới có tác dụng. Ngặt nỗi, Tiểu Vi không thể đi quá, không cửa sắt này quá một ngày. Đang chìm đắm trong suy tư riêng, bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cho cô giật mình. Về rồi đi à? Dạ, quản gia Lý, cháu về rồi, mà mọi người đâu rồi à? Sao cháu không thấy? Hay là họ bên ngoài? Mấy người làm việc theo giờ về cả, Những người khác thì phân công nhau, dọn dẹp ở ngoài kia. Dạ vâng ạ. Cô tỏ ra vui vẻ với bà, nhưng quản gia lý thì ngược lại. Bà chẳng bao giờ cười trước mặt cô, cũng chả hỏi han gì thêm. Nói chuyện cũng cụt ngủn. Sống với bà lâu như vậy, cô cũng quen. Đôi lúc lại cảm thấy những thứ đó khiến cho bà trở nên khác biệt. Tiểu Vi tinh mắt nhận ra, cây lau nhà trên tay bà. Nhớ về chuyện hồi sáng, quản gia lý của mọi người... Đã giúp mình. Cô niềm nở. Có phải bác định lau dọn gì không? Bác để cháu làm cho. Cả ngày hôm nay cháu không giúp được gì cho mọi người rồi. Thế cô định làm gì? Tiểu Vi lúc này niềm nở và đáp ngay. Cháu chỉ muốn giúp bác thôi mà. Không cần đâu. Đi cả ngày mệt rồi. Lên phòng mà nghỉ ngơi. Tôi tự làm được. Mặc dù quản gia Lý từ chối. Nhưng Tiểu Vi một mực không chịu. Cô nhanh tay lấy đồ từ bà. Giữ thật chặt. Cháu làm phiền mọi người cả ngày. Bác nên để cho cháu. Làm chút việc gì đó để trả ơn chưa ạ. Bác cứ nghỉ ngơi để cháu dọn nốt cho. À, chắc là bác định xuống tầng hầm có đúng không? Cái này cháu làm được. Này, khoan đã. Quản gia Lý còn chưa nói hết câu. Tiểu Vi đã quay lưng đi xuống tầng hầm. Bà nhìn theo bóng dáng của cô lắc đầu và cười một cái ngao ngán. Cô đã nhiệt tình đến mức này. Bà cũng không cản. Đành phải chấp nhận thôi. Tiểu Vi nhanh nhào tiến đến phía tầng hầm. Mặc dù người của cô đang còn ê ẩm đau nhức bởi những vết thương mới của ngày hôm qua, nhưng cô đang cố gắng. Vì dù sao, cô cũng chịu đựng nó được năm năm, lâu dần lại thành quen. Đứng trước cửa tầng hầm, Tiểu Vi lưỡng lự không dám bước vào, bởi vì đây chính là nơi mà Tuấn Khải chút sự tức giận trận đòn roi lên người của cô. Chần trừ giây lát, Tiểu Vi quyết định đẩy cửa đi xuống. Bước vào bên trong, mùi ẩm mốc sọc vào mũi, khiến cho cô khó chịu. Tầng hầm hiếm khi được dọn dẹp, chỉ có những lúc cô không bị nhốt ở đây thì mới có người xuống để lau chùi. Nhìn chung thì việc lau dọn ở đây rất hiếm, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bây giờ Tiểu Vi mới nhớ ra tầng hầm là nơi duy nhất trong biệt thự không có gắn camera quan sát. Một nơi tối tăm ít người nhớ đến, lại không có camera, thật là một chỗ lý tưởng cho cô. làm nơi bí mật điều tra. Ngặt nỗi, mỗi lần cô ở đây, trên người đều chi chít vết thương. Đánh lên chết đi sống lại, thì lấy đâu ra thời gian để mà suy nghĩ sâu xa như vậy chứ? Thở dài một tiếng, tiểu vi bắt tay vào dọn dẹp. Cô xếp ngay ngắn lại những món đồ vứt ngổn ngang dưới đất. Mấy cái bàn đã cũ, đặt gọn sang một bên, ghế cũ di chuyển sang một góc. Trong lúc làm việc, cô vô tình đánh rơi tượng đồng xuống đất. Một âm thanh lớn vang lên Nhưng không đả động gì đến bên trên Chắc hẳn mọi người không để tâm đến Tiểu vi vội vàng cúi người nhặt tượng Và rồi Cô nhận ra điều gì đó bất thường Khi bức tượng rơi xuống nền đất Âm thanh phát ra nghe khác lạ Tiểu vi cầm bức tượng lên Rồi cố tình ném nó Ở một chỗ khác Sau đó tiếp tục Làm lại hành động tương tự Ở chỗ ban đầu đánh rơi tượng Hai âm thanh phát ra khác nhau ở chỗ tường rơi lần thứ nhất âm thanh nghe vang hơn còn chỗ thứ hai thì nghe đặc hơn đặt tượng lên bàn tiểu vi tiến gần đến chỗ nền đất khi nãy cô đưa tay gõ nhẹ lên mặt đất thì bất ngờ chỗ đó vang lên tiếng cộc cộc tiểu vi tròn xoay mắt ngạc nhiên gương mặt không giấu được sự hoàng hốt dưới nền đất chỗ này chắc chắn còn có một cánh cửa khác hoặc là một căn hầm khác cô nhanh trí lấy chổi Quét sạch chỗ mình đang đứng, lúc này đường viền hình ô vuông nhỏ xuất hiện đúng như những gì mà cô suy đoán. Đang còn có một căn hầm khác trong tầng hầm này. Tiểu Vy đưa mắt nhìn xung quanh và dò xét một lượt, đến khi chắc chắn không có ai. Cô mới dám cậy ô vuông đó. Ô vuông thực chất là một cánh cửa gỗ dẫn đến một căn hầm khác. Nhưng diện tích khá nhỏ, lại không có ánh sáng để soi. nên cô không thể nhìn thấy bên trong chứa gì. Người thiết kế ra căn hầm này và cách trang trí nền đất đúng thật là thông minh. Nếu như không có ai bất cần đánh rơi bức tượng xuống đất giống như cô thì chắc chắn không bị phát hiện ra căn hầm thứ hai này. Những họa tiết trên cánh cửa gỗ được vẽ giống y như trên nền đất của tầng hầm. Hơn nữa tầng hầm không được dọn dẹp thường xuyên nên khó mà nhìn ra được đường kẻ vuông. pha tiện ra được một thứ hay ho như vậy bản tính tò mò trong cô trỗi dậy tiểu vi vội vã đi tìm thứ gì đó phát sáng cô muốn xem thực chất trong căn hầm thứ hai này là chứa cái gì xui xẻo thay ý định còn chưa được thực hiện từ trên lầu truyền đến giọng nói của quản gia lý khiến cho cô đứng hình tiểu vi nhanh chóng đóng cửa lại cố gắng che đi những đường viên tránh để lộ rồi tiếp tục giả vờ dọn dẹp tiếng bước chân truyền đến kèm theo giọng nói trầm thấp Cô quản gia Lý Tiểu Vi Dạ vâng, bác có gì căn dặn à? Cô dọn chỗ này xong chưa? Dạ cháu dọn sắp xong rồi Chỉ cần xếp chỗ đồ này là xong ngay ạ Thế thì nhanh lên Chúng ta còn phải nấu cơm cho cậu chủ Cháu biết rồi, cháu lên ngay đi ạ Quản gia Lý gật đầu thay cho lời đáp Rồi quay người đi lên trên Thấy bóng bà khuất dần Cô mới thở phào nhẹ nhõm Xem chút nữa, đã có chuyện xảy ra Cô nhìn lại cánh cửa gỗ, dẫn đến tầng hầm được mình che giấu. Phát hiện lần này chắc chắn là có ích. Biết đâu những giấy tờ quan trọng liên quan đến đài phát 5 năm trước đang ở dưới đó. Cô nhất định phải tìm cách xuống tầng hầm thêm một lần nữa. Tiểu Vi ngậm ngùi bước theo sau quản gia Lý vào bếp. Nhìn những nguyên liệu để trên bàn, cô tự biết bản thân mình phải làm gì cho bữa tối. sắn tay áo cao hơn, Tiểu Vi bắt đầu công việc của mình. Quản gia Lý đứng bên cạnh làm phụ bếp, giống như thường ngày, hai người im lặng không nói với nhau lời nào, bầu không khí chẳng mấy chốc mà trùng xuống. Trong lúc làm việc, quản gia Lý có nhìn trộm cô, ánh mắt của bà giống như đang dò xét chuyện gì nhưng lại không dám nói ra. Còn Tiểu vi chắc hẳn đã quá chú tâm nên cô không để ý xung quanh. Một lúc lâu sau có vẻ suy nghĩ thâu đáo, quản gia Lý hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Tiểu Vi này Tiểu Vi giật mình dừng lại hành động đang làm Quay sang bên cạnh trả lời Bằng thái độ vui vẻ Dạ vâng, bác có gì muốn căn dặn cháu à? Tôi chỉ muốn hỏi cô vài điều Dạ, bác hỏi đi ạ Cháu trả lời hết Mặc dù Tiểu Vi niềm nở như thế Nhưng mà bà lại cảm thấy ngượng ngùng Ánh mắt lảo đảo, Không dám nhìn thẳng vào người đối diện Mất khoảng vài phút Mới nghe thấy tiếng bà trả lời Cô có muốn rời khỏi đây không? Tiểu vi tròn xoe mắt ngạc nhiên không phải vì câu hỏi bất ngờ mà vì người đặt ra nó lại chính là quản gia lý. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng bà sẽ nói những lời này với cô vậy mà ngày hôm nay lại thành hiện thực. Đứng hình mất 5 giây tiểu vi đang cố gắng dọn dẹp những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu dành chỗ cho lời nói kia. Khoai môi cô cong lên nở một nụ cười gượng gạo thắc mắc. Sao bỗng nhiên bác lại hỏi cháu câu này Thì cô cứ trả lời tôi đi Cô có muốn rời khỏi đây không Trước sự hối thúc cùng với thái độ mất kiên nhẫn của bà Tiểu vi ấp ốm mãi mới thành câu Dạ cháu Cháu nửa muốn Nửa không ạ Có phải cô đang cần thứ gì đó từ cậu chủ Từ cái nhà này Nên cô mới cố gắng bám trụ Để đạt được có phải không Tiểu Vy nghe xong liền trột dạ, cơ thể của cô nóng dần, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đây chắc chắn là sự sợ hãi, lo lắng tột độ vì sợ bị người ngoài phát hiện ra bí mật. Đôi mắt của cô lúc này mới rời đi chỗ khác, bàn tay vân vê vạt áo đến nhầu nhĩ. Mới đến khi cảm thấy người đối diện không thể nào chờ lâu, cô mới lên tiếng. Cháu không có ý định gì cả, hiện tại... Cháu chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Tại sao bác lại hỏi như vậy à? Tôi chỉ muốn biết thôi. Vậy nếu như cháu muốn rời khỏi đây, bác có thể giúp cháu không ạ? Câu hỏi bất ngờ khiến cho quản gia Lý không kịp phản ứng. Bà đứng lặng một lúc, nhìn cô bằng ánh mắt vân vân. Sau đó lại không nói lời nào, mà quay lưng lại. Trước hành động của bà, Tiểu Vi chỉ nở một nụ cười chua chát. Bà về cô hiểu rõ. Không ai dám đứng lên giúp đỡ cô Thoát khỏi Tuấn Khải Nếu như muốn thoát Cô phải tự làm một mình Âm thanh xào nấu bếp núc Lại bắt đầu vang lên Hai người hai hướng đối ngược với nhau Và chẳng ai nói với ai câu nào Công việc diễn ra vô cùng nhanh chóng Có lẽ vì muốn kết thúc bầu không khí ảm đạm này Nên mới nhanh như vậy Xong xuôi đầu đó Cô phụ bà dọn đồ ăn ra ngoài Rồi đi làm việc khác Nhìn theo bóng của cô khuất dần Bà đưa tay về phía trước, vốn dĩ định cất tiếng nhưng rồi lại thôi. Bà a hẳn có chuyện khó nói, nên mới hành xử như vậy. Thế mà cô lại không nhận ra. Đến tối muộn, căn biệt thự rộng lớn thường ngày đã vắng tiếng cười nói. Khi màn đêm buông xuống càng trở nên đáng sợ hơn. Những người làm việc theo giờ đã về từ lâu, một số người giúp việc lâu năm đã trở về chỗ của họ. Phòng khách rộng lớn với ánh đèn trùm màu vàng Tòa ra từ thứ phía và cô gái trong bộ vay trắng ngồi trên ghế sofa kia làm tâm điểm. Tiểu Vi đang ngồi đợi Tuấn Khải. Mặc dù đây không phải điều cô muốn làm, nhưng bắt buộc phải tuân theo. Nó trở thành luật trong suốt 5 năm qua. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ cũng gần 11 giờ khuya. Tiểu Vi dần cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt trùng xuống. Nhưng mà cô phải cố gắng chờ đợi. Ngày thường Tuấn Khải hay về lúc 8 giờ. Vậy mà ngày hôm nay, trễ hơn ba tiếng, lại chưa thấy mặt mũi của anh đâu. Thở dài một tiếng, còn định ngà lưng về sau nghỉ ngơi, thì bất chợt một giọng nói vang lên khiến cho cô tỉnh giấc. Cô lên phòng nghỉ ngơi đi, tối nay cậu chủ không về. Tiểu vi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà và hỏi lại. Ở tập đoàn xảy ra chuyện gì sao ạ? Tôi không rõ, cậu chủ chỉ nói rằng hôm nay không về. Dạ vâng. Để cháu dọn số đồ ăn kia rồi đi ngủ. Không cần đâu, tôi tự làm, cô cứ đi nghỉ đi. Mà nhớ, phải bôi thuốc lên vết thương đấy. Tiểu Vy bất giác nhìn xuống cánh tay chi chít băng gạc của mình, khoe môi nở một nụ cười, cô vui vẻ đáp. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Quản gia Lý gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lặng lẽ xuống bếp dọn dẹp. Tiểu Vy cũng đứng dậy và lên trên lầu. Bước vào phòng cô lấy hộp y tế trong ngăn tủ, cẩn thận tháo băng và rửa vết thương. Cánh tay nhỏ bé kia không biết từ bao giờ đã xuất hiện những vết sẹo hằn sâu, khó phai mờ. Quyết định đến trịnh gia sống để tìm bằng chứng đối với cô mà nói chưa bao giờ là sai lầm. Bởi vì cô hiểu rõ sức của mình đến đâu, không vào hang cọp làm sao mà bắt được cọp chứ. Thứ cô thiếu chính là sự may mắn. Năm năm qua cô thu thập được vài giấy tờ già của Trường Thành, nhưng lại không thể nào tận dụng nó. Quả thật là rất đáng tiếc. Sửa vết thương xong, Tiểu Vi định ngả lưng trên giường, thì sực nhớ đến căn hầm bí mật ở dưới tầng hầm. Vừa hai ngày hôm nay, Tuấn Khải không về nhà. Đây chắc chắn là cơ hội tốt để cho cô hành động. Tiểu Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần cho tỉnh táo, từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến phía cửa. Âm thanh cót két vang lên Cô rón rén ra ngoài hành lang Rồi đưa mắt nhìn xung quanh dò xét Khi chắc chắn không còn một ai Cô mới xuống hầm Trong lúc đi Cô không quên để cao cảnh giác Trở lại tầng hầm tối tăm Tiểu vi bật đèn soi đường Đến đúng chỗ cánh cửa gỗ Dẫn đến căn hầm thứ hai Cô cẩn trọng nâng nó lên Soi đèn pin vào trong Tiểu vi phát hiện có bậc thang đi xuống Cô ngón nghiêng kiểm tra xung quanh một lần nữa và đánh liều đi xuống. Tầng hầm không được lau dọn thường xuyên, lại nằm ở phía cuối cùng của căn biệt thự Mùi ẩm mốc, mùi khói bụi sọc thẳng lên mũi khiến cho cô khó chịu. Đi hết bậc cầu thang, cuối cùng Tiểu Vi cũng đứng giữa căn hầm bí mật. So với ở trên, căn hầm này nhỏ hơn nhiều, đồ đạc chỉ có một cái bàn làm việc nhỏ cùng một chiếc tù sách. Ngoài ra, không có gì đặc biệt. Tiểu Vi cẩn thận xem xét rồi tiến đến bàn làm việc. Lúc này cô mới phát hiện trên mặt bàn có một ngọn nến đã cháy một nửa cùng với chiếc bật lửa bên cạnh. Cô nhanh trí thắp sáng diện tích căn hầm nhỏ nên ánh nến vàng tỏa khắp xung quanh. Xong xuôi cô bắt đầu công việc tìm kiếm của mình. Cô lục lọi khắp các hộc tủ ngăn kéo tất cả những giấy tờ trên tủ sách cô đều lấy xuống để kiểm tra. Tập hợp đủ các giấy tờ có trong hầm. Tiểu Vi cẩn thận đọc từng thứ một. Sau một hồi hì hục với đống giấy tờ xếp chồng như núi, Tiểu Vi cũng tìm ra nhiều thứ có ích, và biết được sự thật năm xưa. Năm năm trước, Tuấn Khải, cấu kết với ông Lâm, lừa bố cô ký vào giấy tờ bán cổ phiếu. Tiểu Vi còn nhớ, bố cô rất tin tưởng ông Lâm bởi vì hai người từng là bạn học. Hơn nữa họ làm việc với nhau được rất nhiều năm, nên là ông Long hoàn toàn đặt niềm tin vào người bạn của mình. Thật không ngờ, lại bị đâm sau lưng một cố đau như vậy. Có điều do bị lừa ký vào giấy tờ bán cổ phiếu nên không có bằng chứng xác thực. Có thể đưa ra được kết luận này là do cô dựa vào bảng thống kê chứng khoán của Đài Phát năm năm trước cùng với những tấm ảnh chụp lén cuộc nói chuyện giữa Tuấn Khải và ông Lâm. Chưa dừng lại ở đó, thông qua các giấy tờ cùng với bản hợp đồng với công ty cung cấp vật liệu, cô mới biết Tuấn Khải và công ty City đã thông đồng, làm ra nhiều vụ trục chặt ở công trường. Bản hợp đồng ở đây có ghi rõ. Nếu như bên city khiến cho tiến trình bị hoãn, được thưởng 10% hoa hồng. Điều này tưởng chừng như gây ra tổn thất cho cả Đài Phát và city, Nhưng thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi, nên chỉ khiến cho Đài Phát tổn thất. Cách thức hoạt động rất đơn giản. Khi nhận được vật liệu, bên phía Đài Phát sẽ cử người đến kiểm hàng, khi chắc chắn vật liệu đảm bảo cho xây dựng, Mới đưa vào sử dụng Vậy nên chỉ cần thông qua khâu kiểm tra Thì mọi chuyện đã thành công Năm năm trước khi hai người ly hôn Trong lần hợp tác với Hoàng Trường Tiểu Vi từng thấy trợ lý Phan Than phiền vì vật liệu kém chất lượng Mặc dù kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng Dựa vào bàn hợp đồng hoa hồng Giữa Tuấn Khải và City Cùng với những gì mà nghe được từ trợ lý Phan Tiểu Vi đưa ra kết luận Tuấn Khải đã dựa vào việc đài phát dùng vật liệu kém chất lượng để xây từ đó quy nghỉ thành vào việc ăn chặn tiền đầu tư bởi sau khi qua khâu kiểm tra thì tất cả trách nhiệm thuộc về đài phát chứ không phải là City. đây cũng chính là lý do vì sao hắn luôn lấy tội danh tội phạm thương mại để đe dọa cô nhưng giấy tờ cô luôn tìm kiếm suốt 5 năm qua cuối cùng cô đã thấy thật không uổng công cô chịu đựng đòn roi bạo hành bấy lâu nay Có điều cô thắc mắc, đó là trong số những giấy tờ này không hề có tài liệu ghi chép về vụ tai nạn của bố cô 5 năm trước. Tiểu Vì lấy mấy tấm ảnh chụp Tuấn Khải và ông Lâm lên xem xét thật kỹ lưỡng. Đây là tấm ảnh chụp lén, cô đoán chắc hẳn bố cô đã biết được sự thật và muốn lật tẩy nó, nhưng lại bị bịt đầu mối. Có điều trong số giấy tờ tìm được, lại không có thông tin liên quan đến vụ đặt bom, cũng như là cách thức. để liên lạc với ông Lâm Tiểu Vì dần dần đặt dấu chấm hỏi lớn cho sự việc này Nếu Tuấn Khải thực sự là người đứng sau vụ đặt bom trên xe của bố cô thì phải có bằng chứng ít nhất là camera ghi hình hoặc là thông tin người cung cấp bom Vậy mà tìm hoài tìm hoài lại không có khả năng Hắn và ông Lâm câu kết với nhau chắc hẳn là giữa số liên lạc hay là địa chỉ nơi ở hiện tại chẳng hạn Nhưng mà những thứ cô suy đoán đều bốc hơi một cách bí ẩn. Tiểu Vi lặng nhìn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, mà đầu óc của cô cũng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Thật khó để đưa ra kết luận nếu không có bằng chứng cụ thể, mặc cho cô vẫn một lòng tin vào những gì mình suy đoán. Trầm tư hồi lâu, Tiểu Vi quyết định lấy đi những tài liệu liên quan đến vụ bán chứng khoán và vật liệu xây dựng năm xưa. Sau đó thì sắp xếp lại mọi thứ như ban đầu để tránh bị nghi ngờ. Vụ tài nạn xe của ông Long 5 năm trước, có lẽ cô cần có thêm thời gian để tìm hiểu. Hiện tại có được số giấy tờ này trong tay, cũng coi như là trời cao nhìn thấy. Không uổng phí 5 năm, chịu đựng cay đắng của cô. Sợi khỏi tầng hầm, tiểu vi thận trọng từng bước. Bây giờ cũng đã khuya, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh đèn vàng lập lờ soi sáng. Dậy hành lang đi đến tầng hầm, không có camera giám sát. Ngay cả bên trong cũng không có, nên cô mới thuận lợi hành động. Nhưng khi bước ra khỏi đây, hàng loạt chiếc camera soi khắp nơi, e rằng khó để cô có thể trở về phòng và cất giấu. Tiểu Vy đứng ở nơi, khuất chiếc camera, cô trầm ngâm suy tính, tiếp theo cô nên làm gì? Chợt cô sực nhớ ra, sau vườn không lắp camera, nên giấu ở đó chắc là không bị ai phát hiện. Tiểu Vy mỉm cười và rất hài lòng. Sau đó, chạy ra ngoài sau vườn, giấu tập tài liệu. Đi đến chỗ có camera, cô giả vờ buồn ngủ, rồi xuống bếp. Tựa hồ như đang đi lấy nước vậy. Tiểu Vy nhanh tay để tài liệu vào túi rác, sau đó cẩn thận buộc lại. Chỉ cần cầm túi rác này ra ngoài, thì ai cũng nghĩ rằng cô đi đổ rác, mà không hề nghi ngờ bên trong có gì. Tuy hơi có chút khó khăn, nhưng đây chính là cách duy nhất. Để tránh được những con mắt đang theo dõi tự động kia. Tại sân bay quốc tế, Nghị Thành rời khỏi sân bay sau một chuyến đi dài. Hít thở bầu không khí trong lành, sau 5 năm trở lại Việt Nam. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều. So với lúc anh đi, chỉ là người cần tìm, không hề có tung tích. Chúng ta đi thôi anh. Giọng nói nhẹ nhàng của một người con gái vang lên, Khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung Quay sang bên cạnh Anh liền thấy Bảo Vân đang đứng đợi mình nở một nụ cười vui vẻ trên môi Anh nhanh chân bước lại phía cô ta Rồi hai người cùng nhau lên xe Hôm nay là ngày hai người về nước Và cũng là ngày anh chính thức gặp mặt đối tác của mình Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo Cho ngày hội ngộ. Bảo Vân đưa mắt nhìn Nghị Thành Vẻ ngập ngừng như có chuyện khó nói Nhưng cô ta lại không thốt ra thành lời Từ lúc bước lên xe tới giờ hai người chưa nói với nhau một câu bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm. Sau khoảng thời gian im lặng Bảo Vân hít một hơi thật sâu lấy dũng cảm sau đó mở lời trước. Anh Thành này bây giờ mình về nước rồi anh định làm gì tiếp theo? Lát nữa anh gặp đối tác để bàn rất nhiều kế hoạch mới về nước mà bàn công việc rồi sao sao anh không nghỉ ngơi vài ngày Rồi bắt đầu. Không cần thiết, anh về đây chủ yếu hoàn tất mọi thủ tục cho dự án mới. Giải quyết càng nhanh thì càng tốt. Anh đừng quá ham mê công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Ừm. anh biết rồi. Bảo Vân mỉm cười gật đầu đáp lại. Trong khi còn trên máy bay, cô ta còn nghĩ rằng về đây, hai người sẽ có nhiều thời gian, không gian riêng, không sợ ông Đạt nhắc nhở. Vậy mà anh chỉ chú tâm đến công việc, bỏ bê mọi thứ xung quanh. Chiếc xe chạy khoảng 30 phút trên đường, rồi dừng lại bên một khách sạn nằm sau. Bảo Vân có chút bất ngờ khi nhìn ra bên ngoài, rồi lại quay sang hỏi nghị Thành bằng ngữ điệu ngạc nhiên. Anh Thành, sao anh lại đưa em tới đây? Những ngày sắp tới, em ở đây. Phòng ngủ như hành lý. Anh bảo người đem lên phòng cho em. vợ chồng trong đó có người hướng dẫn. Nhưng... nhưng em đang muốn biết tại sao anh lại để em ở khách sạn này? Chẳng phải biệt thư cũ của nhà em. Đã bán rồi sao? Không ở khách sạn. Em còn chỗ nào khác à? Lên phòng nghỉ ngơi, đi một quãng đường dài như vậy. Chắc em cũng mệt rồi. Sự mệt mỏi trong lòng người làm sao mà lớn bằng sự thất vọng mà Bảo Vân đang phải trải qua. Cô ta biết căn biệt thự của đường ra đã được anh mua lại và cô ta cứ tưởng rằng anh sẽ đưa mình đến đó. Thật không ngờ Nghị Thành lại thuê cho cô một phòng ở khách sạn riêng. Không cần anh phải nói ra Bảo Vân cũng đoán được phần nào ý định của việc Để cô ta trong khách sạn Bàn tay siết chặt thành hình qua đấm Bảo Vân cố gắng giữ bình tĩnh Gượng gạo và hỏi Thế còn anh Anh ở đâu Anh sẽ quay về đường ra Vậy anh có thể cho em ở nhờ được không Ở đây em không quen ai ngoài anh cả Với lại ở riêng Lại một nơi xa lạ như thế này Nhỡ như có chuyện gì Lại không hay Bảo Vân không ngần ngại mà đưa ra lời đề nghị với những lý do vô cùng chính đáng. Nhưng đáng tiếc, nó lại không thể nào thuyết phục được Nghị Thành. Anh thẳng thừng từ chối cô. Chuyện này không được. Tại sao chứ? Nam nữ ở với nhau không tiện. Nếu để bố em biết được, em sống chung với anh, chắc chắn ông ấy không hài lòng. Em nên ở đây thì là tốt nhất. Cần giúp cái gì em cứ gọi điện cho anh. Anh Thành nhưng mà... Bây giờ anh đến đối tác. Em về khách sạn nghỉ ngơi nhé. Dưới sự thúc giục cùng với thái độ quyết liệt của Nghị Thanh, Bảo Vân không còn cách nào khác mà đành phải nghe theo. Cô ta không hậm hực bước xuống xe, ánh mắt hình viên đạn nhìn theo chiếc xe đến khi khuất dần và không có ý định bước vào bên trong. Bảo Vân luôn giữ một suy nghĩ. Nghị thành về đây chắc chắn là muốn tìm Tiểu Vi. Để anh sống một mình ở đường ra, lỡ đâu hai người họ gặp nhau. rồi lại quay trở về sống như vợ chồng, thì không phải công sức bao nhiêu năm qua của cô đổ sông đổ biển hết sao. Với tính cách của Bảo Vân, sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng cô ta lại không dám làm trái ý của Nghị Thành. Bằng bất kỳ giá nào, bằng cách nào đi chăng nữa nhất định, Bảo Vân phải bước được chân vào đường ra. Tại Tập đoàn Hoàng Trường, Văn phòng Giám đốc, hôm nay là ngày đặc biệt đón tiếp nhà đầu tư quan trọng của tập đoàn, nên Tuấn Khải chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng. Hắn cho người dọn dẹp nơi làm việc, phòng, chưa trường hợp, đối tác muốn đi tham quan. Ngoài ra hắn còn đặc biệt sắp xếp một loại trà, thượng hạng, để dùng khi bàn hợp đồng. Có thể nói dự án này đối với hắn vô cùng quan trọng và bản thân của hắn cũng đánh cược rất nhiều vào nó. Tuấn Khải bước đi lại trong phòng, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Dù chưa đến giờ hẹn, nhưng mà hắn luôn có cảm giác hồi hộp và bất an vừa đi hắn vừa nhầm lại mấy câu đón tiếp cho suôn sẻ bầu không khí căng thẳng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa Tuấn khải giật mình quay lại và lớn tiếng vào đi thư ký trần từ bên ngoài bước vào anh ta cúi đầu kính cẩn dạ thưa giám đốc nhà đầu tư đến rồi ạ thế hả mời vào dạ vâng thư ký trần mở rộng cánh cửa gỗ và đưa tay ra hơi cúi người về phía trước với thái độ vô cùng lịch sử anh ta háng giọng dạ mời chủ tịch vào trong tuấn khải nhanh tay chỉnh sửa lại trang phục hắn ta không muốn mất điểm với nhà đầu tư ngay từ lần đầu tiên gặp mặt niềm vui xen lẫn chút hồi hộp ấy chỉ là cảm giác thoáng qua bởi vì ngay sau khi nhìn thấy mặt của nhà đầu tư thái độ của tuấn khải lập tức thay đổi Hắn không giấu được sự bàng hoàng Thậm chí còn đứng hình vài giây Tựa hồ như không tin vào những gì Mà mình đang nhìn thấy Nghị Thành điềm nhiên bước vào dáng người cao lớn Bộ âu phục cắt may vừa người Toát lên khí thế vương ra Thuộc tầng lớp thượng lưu Khỏe môi anh nở một nụ cười châm biếm Ngay khi nhìn thấy sự kinh ngạc Hiện rõ trên gương mặt của người đối diện Chủ động tiến thêm ba bước Để rút ngắn khoảng cách Nghị Thành đưa tay ra phía trước Chào anh, tôi là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng, cũng là nhà đầu tư cho dự án Đài Hoa, Đường Nghị Thành. Tuần Khải như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào mặt cùng Nghị Thành. Ba tiếng Đường Nghị Thành vang lên bằng một thế lực thần kỳ nào đó. Nó đã khiến cho hắn bừng tỉnh sau những suy nghĩ miên man không có hồi kết. Cố gắng lấy lại tinh thần cùng với sự bình tĩnh vốn có, rồi ngó lơ bàn tay lịch thiệp đang dơ ra phía trước mặt của anh. Hàn hò lên mấy tiếng, làm Hiệu tỏ ra vô cùng tức giận và quát nạt thư ký Trần. Cậu làm ăn kiểu gì? mà để kẻ ăn mày không có địa vị này. Bước vào tập đoàn của chúng ta thế hả? Còn không mau đuổi ra ngoài. Nghị Thành hạ tay xuống, trực tiếp bước đến ghế sofa giữa phòng, rồi anh ngồi xuống, thở dài một tiếng. Giám đốc Trịnh, anh đuổi nhà đầu tư của mình đi như vậy, tôi e rằng không được lịch sự cho lắm. Không chuyên nghiệp. Giống như một giám đốc một chút nào Mày Tuấn Khải không kìm nén được cơn tức giận Định xông đến chỗ nghị thành Liền bị thư ký Trần ngăn cản Anh ta ghé sát tai của Tuấn Khải Thì thầm to nhỏ Giám đốc Chuyện này không đùa được đâu Đây chính là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng Nhà đầu tư cho dự án lần này của chúng ta Cái gì Cậu đùa tôi đi à Cái tên khốn này Mà là nhà đầu tư sao Tôi không tin Dù giám đốc cô tin hay không, thì đây chính là sự thật, không thể nào thay đổi. Sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho Tuấn Khải vừa tức giận lại vừa phẫn uất Hắn không ngờ một ngày, bản thân của hắn lại dưới và chịu sự nhẫn nhục của Nghị Thành. Năm năm trước cũng giống như khung cảnh này, bao cũng là những lời mà Nghị Thành nói khi nãy. Nếu có khác ấy, thì vị trí giữa hai người đã đổi cho nhau. Hắn không ngờ rằng, sau ngần ấy thời gian, Nghị Thành thay đổi nhanh đến như vậy. Mới ngày nào anh ta còn điêu đứng vì khoản nợ của tập đoàn và đứng trước nguy cơ phá sản. Vậy mà bây giờ lại ngồi ở đây và trở thành nhà đầu tư của một dự án vô cùng lớn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện này, chúng ta được biết rằng là cô gái tên là Tiểu Vi đang phải trải qua rất là nhiều sóng gió trong gia đình của Tuấn Khải. Cô phải chịu sự đòn roi, tất cả sự sỉ nhục của anh để cố gắng tìm ra bằng chứng để giúp cho Nghị Thành có thể giải oan. Bà không hiểu vì sao mà Tâm An lại cảm thấy xúc động đến như vậy, cứ tưởng rằng Tiểu Vi... Một cô gái 18 tuổi, đâu có biết cái gì đâu. Vậy mà cô lại hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, 5 năm trong địa ngục như vậy. Và sau khi mà Nghị Thành quay trở về nước, liệu rằng hai người có gặp lại nhau để hiểu rõ về nhau, hóa giải những lỗi lầm hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 11 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị.